Thâu thiên chỉ đạo, tầm 152 Buổi trưa ngày mai, tiểu ma đầu kia là muốn sống trận. Lúc này bên ngoài cửa thiên nhất cung Bị một mảnh mây đen u ám không nhìn thấy biên giới vắt ngang hư không Thân là người tu hành, có lẽ linh động cảnh chỉ có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ trong đám mây đen kia Cảnh giới trúc cư thì lại cảm nhận được thiên uy uy nhiên không thể ngỗ nghị Mà tu sĩ kiếm đăng cảnh Lại cảm nhận được sát khí lạnh lẽo thấu xương ở trong đó Làm cho người ta kinh sợ không dám nhìn thẳng Người hiểu rõ nội tình đều biết Linh xảo tông Trừ Nguyên Anh lão tổ ra Thì tất cả lực lượng đều đã bỏ vào trong đại trận kia Mà bây giờ Nguyên Anh không nhúng tay vào cuộc tranh chấp giữa các tiểu bối Nếu ai phá được đại trận kia Thì cũng đồng nghĩa với việc Toàn bộ linh xảo tông đều bại trận Nếu là bình thường Hầu như không có người nào dám suy nghĩ dựa vào sức mạnh của chính mình Mà phá được đại trận này Nhưng mà bây giờ lại không có người Nhưng mà bây giờ lại có người muốn làm như vậy Tiểu ma đầu Nam Trương Phương Hành Bỗng nhiên mạnh miệng nói điều này Hơn nữa Hắn không chỉ là nói không thôi đâu Trên không thiên giết cung Đã có pháp trí xuất hiện Lập lời thề với thiên điện Tạm hướng khắp nơi đã có vô số tu sĩ chạy tới Chỉ vì nhìn hành động xông trận dĩ đại Của một tiểu ma đầu vào ngày mai Đây là nói dễ nghe cũng có một ít người kỳ thực muốn sang để xem từ ma đầu thanh danh hiển hách kia tự tìm đường chết như thế nào hắn muốn chấm đầu người vào buổi trưa ngày mai lúc này ở bên ngoài cửa núi thiên nhất cùng trong đại trận đen kịt che quất bầu trời phong chủ thi pháp phong chủ thi pháp ấn kỳ tú phòng của linh xảo tông đang ngồi khoanh chân trên bộ đoàn trong suốt điện ngọc thân hình như ẩn như hiện nhìn đạo pháp chỉ từ trên không thiên nhất cùng bay ra bởi trên mặt hắn tràn đầy mỉa mai Rất khinh thường nói với người bên cạnh Nếu hắn đã ra pháp chỉ Không đáp trả chính là vô lẽ Hãy trả lại hắn một đạo pháp chỉ Vâng Tiểu đạo đồng kia trả lời rồi đi Sau nửa ngày đã nâng pháp chỉ Cùng với pháp ấn của thi pháp ấn tới Trải rộng pháp chỉ Thi pháp ấn lấy linh được biêu tả Đồng thời dòng múa phượng bay Viết ra một đạo trì pháp Sau đó để đạo đồng mang đi Và trong đại trận Sau nửa ngày ở đại trận đen ngùt của linh sào tông, đột nhiên có ánh sáng lưu chuyển, một tờ pháp chỉ to như là phòng ốc bay lên giữa không trung. ở trên ánh sáng màu tím ánh liệt, chữ lớn màu vàng ống đều có thể nhìn thấy được ở trong 300 trăm dặm. dưới pháp lực ra chỉ, văn tự quần quẩn lay động khắp truyền khắp nơi. trong vòng vạn dặm, trừ phi đóng quan chiếu, nếu không tất cả tu sĩ đều sẽ cảm giác được nội dung của đạo pháp chỉ này. vì giết kẻ bất nghĩa, tiếc gì đâu một người. Mời chữ khiến cho chính khí run sợ Chính là nội dung pháp trì của thi pháp ấn Không chỉ đáp lại đạo pháp trì khiêu khích kia của phương hành Càng giống như là tuyên cáo với chúng tù. Hắn lập ước Cược đầu tiên với tiểu ma đầu Không phải là vì mình Mà là vì giết kẻ bất nghĩa Trước đây chuyện phương hành ở trong thiên nhất cung mỉm cười nói Chẳng bằng người giết tu sĩ nam chiêm Cược xem ta có nhú mày hay không Đã được một ít người linh chào tông tận lục thúc đẩy lưu truyền ra Đương nhiên kiểu nói cũng với sự thật có chút sai lệch nói là thi pháp ấn vì vạch trần khuôn mặt thần của tiểu ma đầu đã thương lượng với tu sĩ nam chiêm thăm dò các tiền kia một chút kết quả vừa lúc lộ ra một mặt âm lãnh ngoan tuyệt của tiểu ma đầu kia chuyện này có bóng dáng tu sĩ nam chiêm truyền ra vì thế chúng tu liền tin tưởng hơn phần nào bây giờ mặc kệ cái khác ở phương diện chữ nghĩa thôi nam chiêm phương hành đã bị vô số người trời mắng bên trong pháp trì của thi pháp ấn nhắc tới ba chữ kẻ bất nghĩa vào lúc lại nói chuyện lượt này bên ngoài thiên nhất cung ở trong núi trên trời đã tụ tập không biết bao nhiêu tu sĩ bắc vực nhao nhao thấp giọng bàn tán từ lúc tiểu ba đầu nam thiêm kia hiện thân ở thiên nhất cung đầu tiên là đại não tiểu kính hồ lại hóa thân làm kẻ trộm làm ra không biết bao nhiêu vụ án sau đó ở trong đại hội long nữ kém rể dùng thủ đoạn âm hiểm vấy bỏ đại kiếm khách tiền đồ vô lượng của vân gia thực có thể nói là làm nhiều tội ác cái này ngược lại cũng thôi cũng có người thay hắn giải thích, nói hắn chỉ muốn bất bình thay tu sĩ nam kiếm, nhưng về sau như thế nào chứ. <cười> bất bình thay tu sĩ nam chiêm, phản là người có loại ý nghĩa này đã bị hung hăng đánh vào mặt. Tiểu ba đầu kia coi thường tính mệnh người đồng hương, ngược lại đi muốn giữ được pháp bảo độc cấp từ Linh xảo tông, không ngừng giật dây thị trường lão hạ sát thủ cũng còn may. Thị trưởng lão uyên mắt, mới không mắt mưu quán. Âm thầm giở trò lợi biệt chính là bất chính, làm nhiều chuyện ác là bất nhân. Tôi thường tính mệnh tù sĩ Nam Chiêm là bất nghĩa. <cười> Còn có lời đồn truyền ra, lúc nói hắn ở Nam Chiêm đã từng xuất thủ giết sư, hai chữ bất hiếu này chắc chắn là ngồi vững. Cũng may mà Long Quân tới tầm, vậy mà lại thực có ý muốn gả con gái của mình cho cái dạng người bất chính, bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu này. <cười> à, Long Quân kia vốn là có thành danh không tốt, hắn được mọi người gọi là Long Quân bất tài nhất trong các thế hệ. đây cũng là, không phải là chuộc mũ loạn cho hắn, Bây giờ bởi vì hắn tham luyến sắc đẹp Toàn bộ thương lan hải đỡ loạn không còn hình dáng Hạ người này Chọn một tiểu ma đầu làm con rể thì có gì mà không ổn chứ Nói không chừng Nhạc phụ tệ Covid tặc con rể Đã quen thân Quan hệ cũng không có đồng cả đâu Nhiều người nhiều miệng Với nhắc tới chuyện Nhà khác thì liền chọc sâu xuống Có người ngay cả Long Quân cũng đờ Nhưng cũng có người vì Long Quân và Biện hộ, Cũng chưa có chắc Đây là lời hứa của Long Tộc ban đầu ở trên đại hội kén dề tiểu ma đầu đánh bại tu sĩ bắc vực đạt được vị trí thứ nhất trong đại hội dựa theo lý trưởng công chúa thương lân hải vẫn cùng hắn thành thân cho dù long quân bất mãn cũng phải nhắm mắt chấp nhận <cười> các người nghĩ xem trận đánh lần này tiểu ma đầu chắc hẳn sẽ phải chết nhưng mà long quân lại chậm chạp không đi thương lượng với lĩnh sào tông với ý thả cho hắn một con đường sống nói không chừng bây giờ long quân đang vui mừng khi nhìn thấy tiểu ma đầu tự tìm đường chết đấy <cười> nếu như vậy thì cũng tốt Dù sao cũng tốt hơn một khối thịt ngon như là trường công chúa Rơi vào trong miệng của tên tiểu ma đầu kia Bên trong các loại bàn tán Thậm chí còn có người thay lòng nữ tiếc hận Đa số là các tu sĩ trẻ tuổi Mẹ nó Pháp trì kia của người ta nói tốt hơn người đó Pháp trì cũng to hơn ngươi kìa Trên nóc nhà Điện Thiên Nhất Cùng Phương Hành cùng Đại Kim Ô nhìn thấy pháp trì của Linh xảo Tông vắt ngang qua hư không Lớn hơn pháp trì bọn hắn mượn đạo vô phương phát ra ngoài gấp ba lần Hơn nữa, một hàng chữ bên trên nói cũng êm tay hơn rất nhiều Tại sao pháp trị của ngươi lại nhỏ như vậy? Phương Hạnh cảm thấy không bằng người, hết sức không vừa lòng, oán giận nói với đạo vô phương Đạo vô phương thật có chút im lặng, trợn mắt chừng một cái nói Ta to như vậy, nếu không ngươi đi mượn pháp trị của cha ta hoặc là hồ quân trưởng lão đi Phương Hạnh suy nghĩ một chút lắc đầu nói Thôi được rồi, ta cũng không liên hệ với nguyên anh kia Sau đó quay đầu đến nút thương lượng với đại kỳ mô Một hồi, lại nói với đạo vô phương Người giúp ta phát một đạo Đạo vô phương lấy làm kinh ngại Pháp chỉ còn có thể phát liền mấy đạo Phương hành bẻ tay Trường ngón tay văng lên ba ba Không có ý tốt nhìn đạo vô phương Người có phát hay không phát Đạo vô phương cũng không biết nói gì Chính mình là bị uy hiếp sao Đường đường là thiếu công chủ thiên nhất cùng Nhưng cũng đành chịu cái tiền khốn kiếp này đánh mình, ngay cả cha ruột cũng sẽ không nói cái gì. Không làm sao được, đành phải lại thu hồi pháp chỉ, sau đó tương hành cùng đại kim ô nói nhỏ đi thương được, muốn viết thứ gì, ông nào không ngừng mơ hồ còn nghe thấy cái gì đã không to bằng hắn, vậy thì phía thế phải vượt quán. Trực tiếp chửi mẹ cũng không tốt, không được sai lầm một chút nào. Hắn viết một bài thơ, chúng ta cũng trả lại hắn một bài thơ. Ông đầy văn võ song toàn, làm thơ không có nói chơi hắn làm thơ. Đạo Bồ Vương vụng trộn nghe thấy cũng không nhịn được mở to hai mắt. Tiêu Ba Đầu kia thu pháp chỉ trở về. Lúc này ở bên ngoài Thiên Nhất Cung cũng có vô số tù sĩ lưu ý tới pháp trì ở trên không của Thiên Nhất Cung đã không thấy. Sau một phen kinh ngạc nhất thời có người cười lạnh. <cười> dù sao tiểu Ba Đầu cũng là người bất nhân bất nghĩa trên nguyên tắc cũng là mất rất nhiều. <cười> còn chưa xông trận khí thế đã thua. Ngày mai tiểu ma đầu là nguy rồi. Hắn vốn chính là một người bất chính, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu. Bất chính thì là không thẳng. Bị một câu của Linh Sào tông thì bác bỏ. Thu hồi pháp trì cũng là chuyện bình thường. Hiện tại cũng không phải là vấn đề hắn có chết hay không. Sợ là sau khi hắn chết, đều sẽ có người nhận xác Không tệ. Bây giờ nghe nói, ấn tượng của đám tu sĩ nam chiêm kia đối với hắn không được tốt. Lần này đều không có người vây xem. Hả? Nói cũng đúng. Làm sao không thấy bóng dáng của Thu Sĩ Nam Chiêm nhỉ Có lẽ là không muốn gặp hắn Có ai biết được đâu Chờ nhìn cái tiểu ma đầu kia kinh ngạc Thế được sự kinh ngạc của chư tử bác Phật Đã từng liên tiếp thất bại Dưới tay tiểu ma đầu Ở trên đại hội cánh rể Không biết có bao nhiêu người châm trọng khiêu khích Lúc trước phương hành đạch bại những người kia Họ đều không phải là nhân vật bình thường Không phải chân truyền một tông Thì chính là con nhà đạo Đủ để ảnh hưởng một vực Lúc sư thúc, sư bá, sư đệ sư của bọn họ cùng đi nói về một người người này liền tiền miệng nói mơ hồ vúng hồn những chuyện này không có lừa thì làm sao có gói có lý có chứng có cứ tự nhiên là càng nói hùng hồn có điều trong lúc bọn hắn bàn tán thẩm mỹ bỗng nhiên ở trên không thiên nhất cùng lại có một đại pháp chỉ bay lên treo ở trên không trung mấy chữ lớn màu vàng siêu siêu vẹo vẹo xuất hiện một đạo pháp lực thúc dục thần niệm gào thét muốn vương thì pháp ấn không biết xấu hổ đã xấu đã còn ngu xuẩn Âm hiểm, ngủ với đồ đệ còn không tính Sinh hạ con gái đoạt đạo nguyên Dị thú đằng xà được trời cho Vô phúc không phần buồn bạc đầu Mượn tử ngự thú Bị người làm thịt Chính mình độ diện cũng mất mặt Đừng nhìn hiện tại mà vô cùng vui mừng Ngày mai, ngươi cho ta danh sách tên khốn đến giúp đỡ Cẩn thật bị ta giết mấy lần Chẳng cần biết ngươi là người nhà ai Đều cùng hắn đi đến Tây Thiền Ở cuối có thêm một câu Ở trong đang viết tiếp Đạo phát trì này vừa phát ra Chúng tù ở trong phạm vi 300 dặm Đều nghe người. Chuyện gì xảy ra Phát trì bình thường đều là xác lệnh Đại biểu một loại ý nguyện Một chỉ đã cũng giống như là Như thể với thiên điện Tuyệt đối không cần sửa đổi Có khi nào thế qua Phát một đạo phát trì còn chưa hết giận Lại còn phát cái thứ hai Hơn nữa Đầy con mẹ đó tính gì là phát trì chứ ngươi còn muốn làm cái gì bên trong Người Mẹ nó làm cái gì bên trong Những cầu văn sáng sủa trôi chảy chúng tu thực đúng là theo bản năng đọc một lần, sau đó người biết chuyện hiểu ý cười một tiếng, người không biết chuyện thì kinh ngạc vô cùng, xì xào bàn tán với những người xung quanh, tự nhiên cũng nghe được lời đồn kiều. một số việc bí mật lưu truyền là một chuyện, bị nói ra trước mặt mọi người lại là một chuyện khác. người biết được chân tướng về thi pháp ấn cũng không ít, nhưng mà người biết được đều là các nhân vật cấp bậc trưởng lão trong tổng môn bắc vực. để tránh trở mặt với liên tào tông, chỉ ngầm hiểu lẫn nhau, không đi bàn tán về hắn mà thôi nhưng bây giờ có rất nhiều tán tu ngoại vực đến đây tin tức này lưu truyền rất rộng rãi bên trong tiếng xì xào bàn tán ánh mắt nhìn về phía linh xào tông đã có nhiều ý mập mờ không nói rõ được tôn trưởng có muốn phát một đạo pháp trị bác bỏ này không ngay cả đồng nhi kia sắc mặt cũng khó coi đi tới bên cạnh thì pháp ấn thấp giọng nói thì pháp ấn sắc mặt lạnh lùng nửa ngày sau mới nói kệ hắn đi thắng làm vua thua làm dặm để xem ai lấy đầu ấy đồng nghi đuôi ra. Lúc này trong mắt của Thi Pháp ấn bỗng nhìn phóng ra hai đạo sát cơ kinh người. Trong lòng nghĩ nên giết cái tên này như thế nào mà không bị người tăng ngăn cản. Chỉ tiếc một cái ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, ánh mắt trên đạo pháp trì đã phóng đại. Pháp lực kinh người từ pháp trì dâng lên, ôm theo thần niệm mạnh mẽ chuyển ra khắp nơi. Đột nhiên lại có một hàng chữ được hiện lên trên pháp trì. Nói tóm lại một câu, Thi Pháp ấn ngươi đừng có sợ, lấy đầu ngươi còn chưa xong. Giết cả nhà ngươi không bằng cả Hay cho cầu giết cả nhà ta Trên không thiên nhất cùng Đã pháp trì khi vừa đi ra Ở xung quanh trong vòng 300 dặm Là một mảnh vắng lặng. Ban đầu chúng thú bắt vực đến đây xem trò cười Nhưng ở một câu cuối cùng kia Lại cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh lẽo rõ ràng Giết thời không người đáp lại Ngay cả thi pháp ấn cũng tức giận Xong liền não Bỗng nhiên đứng lên Giọng nói oang oang hướng vào thiên nhất cùng hết lớn thì vỗ trời người tới giết cả nhà ta. Một tiếng cào to vận chuyển những được này, lại như là lôi đình chấn động khắp nơi. Cũng không lấy pháp chỉ truyền tới, mà là một giọng nói gào lớn. "Được, ta đánh con cái người trước." Và dứt lời trơ mắt nhìn một con chim quạ màu vàng to lớn bay đến giữa không trung. Ở trên lưng kim ô, một thiếu niên mặc áo màu xám trò đang ngồi khoanh chân, ở trong người con ô một đứa nhỏ. Lại thấy thứ niên kia hùng hăng vỗ một cái vào mông của đứa nhỏ. Đứa nhỏ lập tức khóc lên Thiếu niên mặc quần áo màu xám trò Lại cùng con quả to lớn màu vàng kia Hà hà oa oa cười to Mặc dù tiếng khóc của đứa bé không vang Nhưng mà tu sĩ xung quanh có tu vi không yếu Lại nghe thấy rõ ràng Một màn quỷ dị này nhất thời khiến cho mọi người đưa mắt nhìn nhau Thì Pháp Ấn tức giận Lên đến tận trời quát đi Làm gì có loại người như vậy Sao không xuống đánh ta <cười> Hắn thừa nhận đây là con gái của hắn Đại kỳ mô của mấy thiếu niên áo sáng cho đồng thời Chỉ vào thi pháp ấn cởi to Giống như là bắt được nhược điểm vậy Mà nội tâm của thi pháp ấn cũng rùn lên Cũng ý thức được giới tự tức giận của mình Thực sự quả là có chút suýt nữa làm lộ chân tướng. Chỉ là tâm tư hắn nhẹ biến Bèn quát lên Ta không biết đứa nhỏ này là ai Nhưng bất luận là con cái nhà ai Thì cũng không cho phép người đánh nói như vậy Một câu này nghe có vẻ quang minh lẫm điện ra vẻ đạo mạo Rất có phong cách cao thượng Có điều Chứ tùy cơ ứng biến này hiển nhiên không có tác dụng với phương hành Nghe xong câu nói này Hắn trực tiếp phá điện cười Ôm đứa nhỏ đứng lên Hướng về phía đại trận kêu to Thì Pháp Ấn Người cái đồ không biết xấu hổ Người có bản lĩnh thì ở trước mặt mọi người mà lập huyết thề Nói đây không phải là con gái ruột của người đi Nếu như người thề Ngày mai ông đây sẽ không xong trận Trực tiếp nhận thua luật người... Thì Pháp Ấn nhú mày một cái Không nói hết lời Người tu hành tu chính là thiên đạo Tin tưởng số mệnh của mức lực lượng trong cõi u mình Tự nhiên không có khả năng lập lời thề máu Hối hồ cho dù không gặp báo ứng Nhưng ngay ở trước mặt nhiều tu sĩ biết rõ mọi chuyện như thế này Lập lời thề máu Quả thực là có một loại cảm giác Trợn mắt nói dối Hắn gánh không đổi những người này Chuyện làm cũng đã làm Cho dù bị người khác biết Thì cũng chỉ cảm thấy hắn tâm điện độc ác Hoặc sợ hoặc kiêng kỵ Nhưng lập lời thề máu này sẽ làm cho người ta xem thường Đây là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt Bàn tọa đã tuổi đã cao Không cùng với đứa mẹ trẻ miệng hôi sữa như người Đấu võ mồm nữa Ta chỉ ở chỗ này Chờ ngươi ngày mai sông trận Nói không lại hắn Thì pháp ấn rất khoát quyết định cái gì cũng không nói Sau khi nói xong liền khoanh chân ngồi xuống Không biết xấu hổ Trợn mắt nói dối Người con mẹ nó Được lời bị đặt dỗ lớn này sao Có phải linh xảo tông các ngươi đều là hạng người này hay không Thật buồn nôn Đây không phải là con ruột của ngươi hay không trên không thiên nhất cung tiểu ma đầu lại dây dưa không bỏ mắng nửa canh giờ còn thi pháp ấn đã cảnh giác tiểu ma đầu này muốn chọc giận hắn để hắn tự nói ra một số lời không nên nói sau đó hắn rất quát có tài nhiều biết đồng ý thức ngược đại là một số đệ tử linh sảo tông cảm kích không phục và mấy người nhảy qua quát vương hành chỉ có điều đám bọn hắn vụng về lại thêm sự lại thêm sư trưởng ở bên cũng không kéo mặt xuống được cuối cùng bị tiểu ma đầu còn có con quạ tiện nhân kia chửi bóng chửi gió chỉ chốc lát tất cả đều bại trận cũng mày sau nửa canh giờ từ mắt đầu kia đã bắn đến mệt hạ xuống pháp gì kia lại bay lên chữ lớn màu vàng rực rỡ treo ở giữa trời tỏa ra ánh sáng chói lọi buổi trưa ngày mai ông đây chấm đầu chó của người trước rồi chặt đứt hương hỏa của ngươi được buổi trưa ngày mai ta cũng nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì thì pháp ấm chậm rãi mở mắt ở dưới đáy mắt lửa giận đang cháy hừng hực sống ba trăm năm bị mắng còn không nhiều bằng cả ngày hôm nay, điều này cũng làm cho lòng hắn nổi lên một loại cảm giác sắp phát điên đến cực độ, mạnh mẽ kiềm chế cơn tức giận, quay đầu phân phó đứa bé đi tuyển pháp chỉ lệnh cho đệ tử trong tông làm các công tác chuẩn bị, nên đón cái tên tiểu ma đầu khi xông trận vào ngày mai. thật nực cười, cũng may mà tiểu ma đầu này làm ra chuyện xuẩn chủ động định ra thời gian xông trận, đệ tử trong pháp trận cũng không cần thay phiên trực, buổi trưa ngày mai tập trung lực lượng vào một chỗ là được rồi về phần chúng tu thần châu bắc vực đều trơ mắt nhìn một người một quả mắng đinh xảo tông đến Á khẩu không trả lời được thậm chí còn có một số nhân vật cấp bậc trưởng lão tuyên truyền bình chứng che trước người để ngăn cách tiếng mắng của tiểu ma đầu kia thực sự đúng là rất kinh ngạc. thần châu có nhiều kỳ nhân dị sĩ không thiếu truyền thuyết mỗi năm có vị cường giả nào đó giết đến tận ngọn núi nào đó đánh toàn phái đối phương đến mức không còn sức đánh trả nhưng dựa vào miệng mắng toàn tông đối phương đến im ắng Ngày hôm nay thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy Được rồi Đoán chừng Hòa hầu đã không sai biệt lắm Nếu thực sự không được Lát nữa lão kìm người lại đến mắng một trận Bên trong thì nhất cùng Phương hành cười hì hì Đưa vật nhỏ trong ngực cho mẫu đơn cô nương Đã bưng sữa báo đợi ngày mai Sau đó cười hì hì Cùng đại kim mô thương được Chờ mắng một đánh đến Phật phòng không yên Lúc mặt trời mọc ngày mai chuẩn bị xông trận Thiếu công chủ thiên nhất cùng đạo vô phương ngắt nói Không phải nói rõ buổi trưa ngày mai không trận sao Phương Hành cùng với đại kim mô cùng nhau quay đầu nhìn hắn một cái Ánh mắt kinh bỉ kia đã trả lời cho câu hỏi của hắn Không phải lúc trước tên bầm chất bầm này có muốn tính toán ai chúng ta sao ai, Đừng nói nữa, đồ đần đều cảm thấy mình rất thông minh Sau khi khinh bị Một người một chim quay đầu rời đi Thì thầm với nhau Để đạo vô phương ở nguyên lại chỗ hùng hằng đập đầu mình Mẹ nó, bị cái hai tên khốn kiếp chọc giận, đầu óc của ta cũng nuôi luôn, luôn rồi Sau nửa ngày, hắn lại tự mình ăn nổi, cũng không phải là ta đần Hai người này thực sự coi vô gì là chuyện cơm nước bình thường Cố tình đi theo sau, xem bọn hắn rút cuộc thương lượng xong trận như thế nào Nhưng khi nhìn thấy hai tên kia đã đi xa, đạo vô phương cũng do dự một chút Bỏ đi ý nghĩa này, đoán chừng hai người kia cũng sẽ không ngốc đến mức Để cho mình nghe được bọn họ âm mưu đồ bí mật Người thực sự dự định ngày mai thông trận sao Phía trước Thân hình trong nữ lặng lẽ xuất hiện váy dài lưu đường Tiền tư động lòng người Nương tử tối rồi Trên mặt Phương Hành lập tức nở nụ cười Lập tức Về mặt của lòng nữ có chút mất tự nhiên Ngồm lại một chút nói Tao có thể thông trận cùng ngươi Phương Hành khẽ giật mình Tự hồ không nghĩ tới lòng nữ sẽ nói như vậy Cũng làm cho hắn có chút mất tự nhiên Nhưng vẫn nhanh chóng lắc đầu cười hì hì nói Cái này thì cũng không cần Ta không đỡ để ngươi mạo hiểm cùng với ta Người ở bên cạnh nhìn là được Vậy tại sao nó có thể? Lòng nữ thành nhiên nhìn Đại kim mô một chút Đại kim mô bỗng nhiên có cảm giác vinh dự Vô ý thức ưỡn ngược lên Phương Hành nhìn nó một chút nói Nó không phải là người Nếu có chết thì ta cũng không có đau lòng Mẹ nó Đại kim mô nổi giận Vương bóng vút vọt tới Phương Hành Trong đầu nhất thời vuốt xé hạc cùng với vương bát quyền lao vào trong một chỗ mắt thấy hai người đùa dẫn đi xa lòng nữ nhẹ nhàng thở dài vẻ mặt có hơi mất mát lúc này ở trên đỉnh núi xa xa ở trong ngực long quân đang ôm một nữ đệ tử thiên nhất cung xinh đẹp một bên hì hì nâng cầm nữ đệ tử kia một bên thì giống như là vô tình nhìn xuống phía dưới trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng không nhẹ nhẹ nhàng thở dài con gái này của ta thực sự là quá đần chỉ thích hợp làm đạo nữ không thích hợp làm tình nhân Thời gian một đêm rất nhanh đã đi qua. Lúc mặt trời sắp mọc, một đạo kim ảnh lặng lẽ không có tiếng động lướt đến cửa núi của Thiên Nhất Cung. Bên trong đại điện phía trước, có một ít ảnh mây mảnh mây đen dài đặc lặng yên không một tiếng động. Tự O không người đào bảo vệ trận pháp, mà ở hai bên, một ít đỉnh núi cao thấp chập trùng, trong hư không thậm chí một ít pháp chu to lớn đang lơ lửng. Những tu sĩ đều đang ngồi khoanh chân ở xem cuộc chiến, lúc này cũng đang nhắm mắt dưỡng thần hấp thu luồng tử khí đầu tiên lúc mặt trời sắp học giữa thiên địa xuất hiện một tia yên tĩnh kỳ dị lúc này phương hành cùng với đại kim ô mặc giáp hạng nặng ngồi sồn một chút cửa núi lướt nhau một cái đồng thời gật đầu hít sâu một hơi một người một quả đồng thời lướt về phía cao thiên thân hình như là chớp ghé không trùng vút một cái chính là trăm trượng mà sau đó lộ tuyến phi hành của phương hành cùng với đại kim ô hợp vào một chỗ rồi ngồi xổm trên lưng của đại kim ô mệnh khí thế của nó lao về phía trước, càng mảnh vệt hơn mấy phần, mang theo sóng ngập trời. Mà cùng lúc đó, lúc mặt trời nhô lên, nhảy ra khỏi biển mây, không khí u ám ở giữa thiên địa bị quét sạch thành xanh, giống như là một đạo kim quang bay qua bầu trời xua tan hắc ám. giết Một người một quả đồng thời hét lớn, sát khí đằng đằng, nhưng cũng đánh bay một lát yên tĩnh của thế gian này. Báo tiếng, chúng tù xung quanh chờ đợi xem chiến cảm ứng được sát khí gần như là đồng thời mở to mắt, vô số đạo thần niệm quét tới. là chuyện gì xảy ra? tiểu ma đầu đã rời khỏi thiên nhất cung, hắn mất xông trận từ lúc này hay sao? thời gian còn chưa tới. trong lúc nhất thời, chúng tù đầy trời lại có chút không hiểu, rất kinh ngạc. nhưng cũng có một ít người phản ứng nhanh, cười lạnh. khoan được, tiểu ma đầu kia lại đánh chú ý này. luôn miệng nói buổi trưa sẽ xông trận, nhưng mà giờ mão vừa tới liền đánh ra, chúng thành với tên tiểu ma đầu, vô sỉ đến một bước trong sự bàn tán kinh ngạc của chúng tôi, ở trong khung trung, một cây chấp màu vàng mang theo uy thế khó tả, giống như là một đạo ánh sáng mặt trời, tạo thành kiếm quang màu vàng thẳng tắp chấm vào đám mây đen mịt trong pháp trận trước cửa núi Thiên Nhất Cung. Thế sông lên này quả thực quá mạnh, gần như là không thua gì một kích của Nguyên Anh. bất ngờ tách một đám mây trận ra hơn 10 chặng, giống đào bổ vào đậu hũ nhưng cốt chỉ có hơn 10 chặng này, sau đó một vệt ánh sáng màu vàng kia cứ như vậy mà dừng lại lộ ra bóng dáng của đại kim ô cùng phược hành. Trên mặt của bọn hắn tựa hồ có chút kinh ngạc. Ở quanh người bọn họ, vân khí màu đen càng chậm rãi tản ra, đột nhiên lộ thêm một đệ tử linh xảo thông, mỗi một người đều mặc giáp nặng, người mặc pháp y bảo giáp, cầm trong tay pháp khí hoặc là phù văn, có mấy người ngồi xổm trên hung thú đằng sạc sát khí. Từng loạt từng loạt, một đống một đống, trình chỉnh tề tề, không bàn mà cùng hợp trận. Bao vây đại kim ô cùng phương giành ở giữa Người thực cho là trên dưới linh xảo tông chúng ta Đều là kẻ ngu hay sao Cách đó không xa Một đám mây đen tản ra Lộ ra thân hình thi pháp ấn Đang ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn Mặt đầy mỉa may Pháp y tung bay tiên phong đạo cốt Giọng nói tự hồ có chút khinh miệt mà lời biến Từ giờ tí đã chờ người Đã chờ nửa đêm rồi Bị bao vây Chúng tù xong cuộc chiến mới vừa từ trong yên lặng giật mình tỉnh lại Đột nhiên giống như là bị dội nước lên đầu Làm cho nhanh chóng tỉnh Cảm thấy rất hưng phấn thần niệm như là bạn nhện phóng về phía đại thần Ở nơi xa còn rất nhiều đằng vân Vừa nghe được tin tức đám tám tu chạy thật nhanh Đến xem nắng dịch Vừa bay vừa nghe ngóng đỡ nhau Cái gì? Kiểu đầu kia là bị bắt rồi sao? Nhanh thật đấy <cười> Chút tài bọn không lên được mặt bàn nào Quả như là gặp nhiều thua thiệt rồi Phong chủ Kỳ Thú Phong được coi là người xưng là tiểu gia cát, thần toán vô song, làm sao sẽ bị mưu kế nhỏ nhặt quán đờ gạt chưa? Lúc pháp triển ngày hôm qua bay lên, đại trận của Linh Xảo Tông đã được đẩy lên tích lực lượng mạnh nhất, chỉ chờ cái tên tiểu ma đầu này lao tới. Trong lòng chúng tù đều cho rằng Phương Hành sẽ xung trận vào buổi trưa như ước định, nhưng hắn lại đánh tới trước với suy nghĩ làm cho Linh Sào Tông chờ tay không kịp. Được thủ đoạn này cùng loại với đánh lén, nếu như Linh Xảo Tông thực hoàn toàn không có phòng bị rất có khả năng hắn thấy hắn xông tới lún cuốn tay chân nhưng mà đáng tiếc kế này đã sớm bị thi pháp ấn phát hiện ra 3.000 đệ tử toàn bộ mặc áo giáp trận địa đã sẵn sàng nhanh đón quân địch nhưng lại cố tình mở cửa giữa cố ý dẫn tiểu ma đầu này vào trong có thể nói vậy ông đập lưng ông ngược lại dễ dàng dẫn hắn vào trong vòng vây đại trận trong lúc rất thời vô số âm thanh bàn tán vang lên ánh mắt nhìn vào phương hành cùng với đại kỳ mưu ở trong trận đều là xem thường, cùng bất chế nhạo. Vốn cho rằng cuối cùng vẫn là cần ba vị phong chủ kim đan đại thừa của Linh xảo tông mới có thể chấn áp được tiểu ma đầu này. Nhưng bây giờ xem ra lại không cần rồi. bị toàn bộ đệ tử tông môn mặc giáp vây khốn, một khi đại trận vận chuyển tầng tầng lớp lớp, xung quanh liều chết không ngừng, cho dù là thần tử một vương cũng không thể xông ra ngoài ở trong thời gian ngắn. Tám chín phần 10 tiểu ma đầu sẽ bị vây chết, cao thủ đều không cần ra mặt. mà lúc này. Phương Hành của với Đại Kim Mô đang ở trong trận, giống như là ngẩn ngơ Sau đó Tiêu Ba Đầu kia cưỡng ép nở nụ cười tươi như hoa, cười tùng tìm, gào với Thi Pháp ấn: Phong chủ hiểu lễ, ta không phải đến sông trận, ta đến nói chuyện với ngươi một chút. ở nơi xa trong mi. Thân hình của Thi Pháp ấn như ẩn như hiện, mặt không cảm xúc thản nhiên nói: Ồ. Đứa bé bên cạnh hắn lại vào lúc này bước ra một bước quát lớn: Tiêu Ba Đầu, sắp chết đến nơi còn muốn đùa vẫn tâm cơ cái gì chứ? Linh Sảo Tông ta không có chuyện gì để nói với người hết. Từ lúc người rời khỏi núi Thiên Nhất Cung, cũng chính là lúc thoát khỏi sự che chở của Thiên Nhất Cung. đệ tử Tông ta gặp người tất giết. Bây giờ người xông vào đại trận của Tông ta liền tự cầu phúc đi. đệ tử Linh Sảo Tông ấy lệnh vũ hành dịch truyền trong tiếng hét, lệnh kỳ vung lên là lập tức mạnh mẽ muốn mạ người. Phương Hành giống như là giật nảy mình kêu lên, mẹ kiếp danh còn, ông đây cũng phong chủ các người nói chuyện người quất vào trong bụng mẹ người đầu thai chúng ta. Một công điện mắng Đồng Nghi, mười mấy tuổi có bộ dáng tuấn tú bên cạnh Thi Pháp Ấn. Khi hắn gần xanh hẳn lên, suy cho nữa là bật khóc, mà Phương Hành thì lại không cùng hắn nói, hướng Thi Pháp Ấn kêu lên. "Họ thì, người vây công ông đây như vậy, thật không công bằng." Thi Pháp Ấn nghe lời ấy, mi tâm run lên, mở hai mắt ra. Hắn cũng không muốn bị người đánh thóp. Để tránh cho đám người Long Quân ở Thiên Nhất cùng ra tay ở dây cuối cùng, bởi vậy tất nhiên là muốn ép tiểu ma đầu này trên đạo lý. Để hắn thua không lời nào để nói liền đạnh giọng mở miệng Trước khi định ra đánh cược Chính là người muốn nói trên dưới linh xào tông chúng ta Cứ việc triệu tập toàn bộ nhân mã Đến đây trận người Bây giờ linh xào tông ta tự trọng Thậm chí cũng không mời nguyên anh lão tổ Đã để mặt lòng quân lắm rồi Đã thế chúng ta cũng nhường người ba phần Hiện tại người tự xông vào đại trận Còn nói công bằng cái quá gì Phương hành cười ha ha một tiếng vẫn ngược nhìn đệ tử linh xào tông xung quanh từng người từng người đằng đằng sát khí. lớn tiền máy. nói thì nói như vậy nhưng người đem tất cả các đại tử linh sào tông đều cầm ở trong tay pháp khí phù tiện còn kéo cả hung thủ tới ông đây lại tay không tách sát. đừng nói là đại trận bị pháp khí diềm trong cũng chết rồi thế này thì tính là cái gì công bằng chứ không bằng người rút đại trận đi hai người chúng ta đấu pháp sinh tử một trọi một ngay trước mặt chúng tôi bắt được định thắng thua như thế nào tiểu ma đầu này thần hãm tuyệt cảnh đã bắt đầu thấy sợ rồi. Trong không trung xung quanh, vô số tu sĩ đều cười lạnh, liếc mắt nhìn ra được tâm tư của Phương Hành. Lúc này, chúng đại từ linh sào tông xung quanh đang vây Phương Hành lại. Ở trên mặt tường người tràn đầy vẻ dữ cợt ánh mắt vô cùng khinh mệt Cùng đấu pháp một trọi một, thì Pháp ấn cười lạnh một tiếng, trong lòng quán ngược lại, không cho là tự mình xuất thủ, lại không bắt được cái tiền tiểu ma đầu kia. Nhưng vượt đã đến nước này, lấy tính tình cẩn thận của hắn sẽ không tự tìm phiền phức lúc này cười lạnh nói: trước đó đánh cược cũng không nói không cho phép dùng pháp khí, nếu người có pháp khí gì phá trận cũng có thể xuất ra, đây mới gọi là công bằng. về phần đánh cược, <cười> lấy thân phận của thị mẫu, nếu như lúc trước ngươi hạ chính thư cho ta, Thì mẫu không có lý do gì mà không chiến, nhưng tới lúc này đánh cược đã bắt đầu chịu phục đi. một câu nói kia liền giống như là kết thúc tất cả. đồng nhi lanh lợi bên người đã thuận thế vung lệnh kỳ lên dùng sức vùng lên kẻ bất nghĩa nhanh chóng lên tội âm một tiếng sư đệ tử linh Xảo tông vây xung quanh lập tức động thủ những người ở gần phương hành nhất đồng thời cua phù triện trong tay lên mấy trăm đạo phù truyền đan xem thành một cái lưới lớn u uốn kéo xuống dưới một cái lưới lớn buộc phương hành ở giữa sau đó chính là trăm ngàn đạo phi kiếm đơn giản biến thành một mảnh hư không thành biển kiếm khí cơ lạnh lẽo muốn mạng người ngoài ra cũng có rất nhiều hung thú gào thiết không thôi các loại độc hỏa phun ra ánh sáng u ám vây quanh phương hành cắn nút gần như là trong ánh nhe mắt đại trận vây cuốn đầu tiên liền khởi động đương nhiên đây là đấu pháp bất bằng mà thi pháp ấn kia ánh mắt u lãnh nhất miệng nở nụ cười lạnh vốn là đánh cược có thể lưu lại tiểu ma đầu này hay không lúc phân ra thắng thua mấy cược đầu người nhưng hắn đang nghiêm túc nghiêm lệnh lúc đại trận khởi động liền hạ sát thủ trực tiếp muốn tiểu ma đầu này chết trong quá trình sâm trận nhưng lo lắng coi như tiểu ma đầu này thua Lúc mình thu hồi tiền đạt cược Đám người Long quân đại hiện thân Cứng rắn bảo vệ Tiểu ma đầu này Đến lúc đó Linh xào tông thực đúng là Không tiện cự tuyệt Nhưng nếu trực tiếp đèo hắn Trong quá trình sông trận Xông hết mọi chuyện Dù Long quân xuất hiện Linh xào tông cũng sẽ ăn nói Âm một tiếng Đại kỳ mô vô tận nguy cơ vào tới Cũng lập tức giang hai cánh ra Hai đạo phong bão tố từ dưới cánh hiền hóa Sau đó đột nhiên biến lớn Từng tia từng tia sức gió liền như dao cắt Quá phạm vi mười trượng xung quanh nó cùng biết phương hành thành một mảnh từ vực, vốn nó tu nhục thân, dùng lực lượng của hai cánh vật lộn hư không, phát hiện chỗ tuyệt diệu. Bây giờ nó theo phương hành ngay Long Quân giảng đạo, uy lực nâng cao một bậc. Hai cánh vùng lên, xuất hiện phong bão tố, thậm chí chân giữa mấy đạo lui ra lại khiến cho uy lực của một trư này mạnh hơn, cản các loại công kích ở bên ngoài. Rắc một tiếng, một mảnh phi kiếm đánh tới, bất ngờ bị nó cuốn lên chấm thành mảnh vỡ, như là mưa rơi xuống hư không. Chỉ có điều khi kiếm càng nhiều Công kích càng mạnh hơn Bay đến chỗ giống thùy chờ vào tới Cho mắt nhìn bình phong này co vào Thực được không tệ lắm Đại kỳ bộ khó khăn lắm mới chặn được đại công kích Liên hướng phương hành quá khẽ Đúng vậy không tệ Và lúc này phương hành cũng nhẹ nhàng gật đầu Khẽ nở đủ cười lạnh Đột nhiên thẳng thân đứng lên Hướng về phía xa xa thi ấn Pháp kêu to Không biết xấu hổ Thật sự cho rằng y vào nhiều người Y vào Pháp bảo liền bắt nạt được người nhà ông đây sao Trong khi nói chuyện, hắn đấy tháp nhỏ bên hông xuống, rót linh khí vào, lên tiếng kêu to. Ha ha, so pháp bào, thật coi ông đây không có sao. Giọng nói trói tai như sấm rèn quét qua khắp nơi. Vậy mà chân áp tiếng kêu là đánh giết ở xung quanh, xuống mấy hơi. Cùng lúc đó tháp nhỏ trong tay hắn điên cuồng phun trào khí thức, như là thủy triều tuôn ra bốn phương tám hướng. Trong chú tù, sĩ trong cuộc chiến, cũng có vô số người kinh ngạc. Ở trong tử địa này, tiểu bắt đầu, Còn có chiêu gì sau hay sao huống hồ Hắn vốn không giống như người đến chịu chết Chắc hẳn Hắn có bản lĩnh gì Có thể phá vỡ thế cục Nghe nói Trong khoảng thời gian này Ở thiên nhất cung Lòng quân một mực Đang trì điểm tu vi trón Bên trong lời xì xào bàn tán Không biết có bao nhiêu đạo ánh sáng Ánh mắt khẩn trương Nhìn về phía hư không Ta biết trong một tháng này long quân trì điểm tu vi cho người Ta cũng biết Người bốn phía cướp bắc Thu được không ít pháp bảo nhưng ta không tin. Linh Sảo Tông chuẩn bị một tháng bày ra đại trận đủ được vây chết Nguyên Anh, tại sao không cản được đây? vào lúc này Hàn Quang đáy mắt của Thi Pháp ấn tràn ra, một thân sát khí sông lên mà lên. Thanh đồng đại ấn ở bốn phía quanh người hắn lăng không hiển hiện, mang theo khí cơ phong cách cổ xưa. Mặc dù nặng đề như núi lớn, nhưng vẫn linh động bay lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ chân áp. Cái đồng ấn bốn phía này là pháp khí hắn mượn từ trong tay lão tổ Nguyên Anh của Linh Sảo Tông chuyên dùng để ứng phó pháp bảo lợi hại của tiểu ma đầu kia. gần như cùng lúc đó, ở các nơi trong pháp trận, đồng thời có mấy đạo khí tức kinh người hiển độ Sau đó cũng có mấy món pháp bảo lợi hại bay lên trên không trung, là cùng mấy vị có tu vi kim đan đại thừa cao nhất ở bên trong đại trận, đồng thời chuẩn bị kỹ càng tung lên các loại pháp khí, mặc kệ tiểu quỷ kia thi triển pháp ấn quỷ dị gì, pháp bảo lợi hại ra sao, đều sẽ đồng loạt ra tay chấn áp, đảm bảo hắn không trốn thoát được. nhưng mà Ít nghiệm trong đầu quán lóe lên, đột nhiên nhìn thấy ở bên trong đại trận phát sinh dị biến. Hắn vốn làm xong công tác chuẩn bị nghênh đón khí tức nào đó đột nhiên tăng vọt, nhưng lại không nghĩ tới, đại kim ô cùng Phương hành bị tầng tầng lớp lớp vây quanh kia, lúc đầu khí thế cực mạnh, nhưng ngay lúc tâm thần bọn hắn đã nâng đến cực điểm, khí tức kia chẳng những không có tăng vọt ra, ngược lại trong lúc đó còn bị cái gì đó thu vào. Bỗng nhiên, đại kim ô cùng tơ ma đầu kia lại giống như là biến mất không thấy. Lúc đầu Đại tử Linh Tảo Tông ở trong đại trận Vây quanh người phương hành cùng Đại Kim Ô Xuất ra toàn lực linh lực Nghiền ép ở giữa Một đánh đát bình chứng của Đại Kim Ô tạo ra Nhưng vào lúc này đột nhiên cảm giác lực lượng trước mắt buồn lòng Nhất thời không thu chân lại được Ẩm vang một tiếng lao vào giữa Trong nháy mắt Tiếng kêu diên đi nổi Bị ngộ thương Bị đè ép ở giữa Liên tục kêu diên thảm thiết Từ ba đầu kia đi đâu rồi Ở thời khắc này thân hình của Thi Pháp Ấn Và hai vị phong chủ các cùng mấy vị tu sĩ kim than đại thừa được linh sảo tông mời tới chấn giữ, đồng thời phóng lên tận trời, hai mắt tàn ra u quang chồng vắt, thần niệm như nước thủy chiều dũng mãnh xuất ra ngoài. lúc này tâm tư của bọn hắn đã vô cùng chấn kinh, bất luận tiểu ma đầu kia lấy pháp khí nào, lực lượng cuồng bạo ra sao, bọn họ đều đã sớm chuẩn bị phương pháp khắc chế. cho dù là thuật che đại khí tức lợi hại nhất thế gian, sau khi bị đại trận vây khốn, thì cũng không có khả năng biến mất ở trước mặt bọn hắn. nhưng chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng tiểu ma đầu kia Vậy mà lại đột nhiên biến mất Cái này Là môn đạo quỷ gì vậy Tiểu quỷ kia chuyển rời đi hay sao Không có khả năng Chúng ta đã phong tỏa hư không Từ khi hắn bước ra khỏi cửa núi thiên nhất cùng Thì không thể sử dụng được thuật dịch chuyển Hắn đi nơi nào Tóm hắn đi ra Ở bên trong đại trận của Đinh xảo Tông Vô số tiếng quát trói tài vàng lên điên cuồng gần thét che giấu tâm tư chấn tình Muốn y vào nhiều người Pháp bảo lại hại bắt nạt ông đấy Đúng vào lúc này Giọng nói chậm lắm của phương hành vang liên Hôm nay ông đây nên để các ngươi nhìn xem Cái gì mới gọi là chân chính bắt nạt người. Hắn ở ngay trong chúng ta Nhanh chóng tìm ra hắn Theo âm thanh của phương hành vang liên Vẫn còn có giống như là ở bên tay Làm cho đám người thi pháp ấn kinh hãi Theo âm thanh này xem ra Điều mắt đầu kia rõ ràng cách bọn họ không xa Nhưng vì sao dưới sự dò xét của thần niệm Lại không nhìn thấy cái bóng của hắn Cái giận mình này Thế nhưng không nhỏ Lập tức hét lớn Ở trong lòng tất cả đệ tử linh Xảo Tông trong đại trận tràn đầy hoảng sợ, biết nhìn bốn phía Chỉ sợ tiểu ma đầu kia Đang ở bên cạnh mình Đã xảy ra chuyện gì Tiểu ma đầu kia đi nơi nào rồi Chúng tu ở phía xa xem trận chiến Vô cùng kinh ngạc Thậm chí có người đứng lên, đưa mắt nhìn về phía xa Bọn họ còn không biết chuyện gì đã xảy ra Nhưng dự cảm không tốt lắm Nhào nhào nói nhỏ Các đạo hữu chớ hoảng, Để ta mời chân nhân mắt to đến tìm tung tích quán trong cơn hoảng loạn, trong pháp trận linh xảo tông vang đi một tiếng hết lớn, bỗng nhiên có một nam tử mập luôn, mặc tăng bào vải nhảy nhanh giữa không trung, tay áo phồng lên hướng về không trung, vậy mà từ trong tay áo bay ra một món đồ tròn trịa tỏa ra ánh sáng chói lọ ở trên không trung, do xét thật kỹ càng rõ ràng giống như là một con mắt, giống như vật sống ánh mắt ánh sáng trầm tĩnh, trong chốc lát lảo đảo qua các vực, làm phiền chân nhân, thì pháp ấn an tâm một chút cao giọng nói. Vị trần nhân mắt to này là một vị giả tu bắc vực, chỉ vì tu vi tinh xào đã lập ra đạo tường của chính mình ở cửu mục sơn. Khi còn trẻ tuổi từng có kỳ ngộ, lại trong một ngôi miếu nhỏ hoang phế sau khi diệt phật, tìm được một quyển bí thuật Phật môn, mấy món pháp khí cùng với một bộ xương khô của một vị cao tăng sau khi tạo hóa lưu lại. Hắn đàng lo đạo tu hành liền nói theo đó tu luyện bí thuật Phật môn, luyện hóa mấy mấy món Phật môn dị bảo bộ dáng cũng thay đổi đã thành người mặc nửa phật nửa đạo ngày hôm nay mà không bị người chế nhạo mặc dù ngoài cửa hắn rất buồn cười nhưng một thân bản lĩnh lại không tầm thường món pháp bảo mãn tung lên kia được luyện từ một con mắt ở trên xương khô của cao tăng đạo phật năm đó bảo vật này không có thần thông cũng không có năng lực hạng phục nhưng lại có thể khám phá hư nền một số chứng bục thuật ngay cả nguyên anh lão tổ cũng đều không thể nhìn thấu nhưng ở dưới món pháp bảo này quán có thể tiết lộ ra nguyên hình linh sảo tông bỏ ra một cái giá lớn để mời hắn tới chấn giữ chính là vì đề phòng phương hành thi triển một loại thuật che dấu khí tức nào đó hoặc là long quân dứt khoát ra tay giúp đỡ hắn che đại thân hình dấu giếm thấy trần nhân mắt to bắt đầu khởi động pháp bảo chúng đại tự linh sảo tông hơi hơi an tâm một chút từng người nín thở ngưng thần cảnh giác bốn phía lại thấy pháp nhãn kia bay lên không trung ánh sáng quét ngang qua hư không chân thân chân nhân mắt to ở phía dưới thì ống tay áo phồng lên ngự không cưỡi mây có người nhắm mắt lại mười ngón tay đang thành pháp quyết, không ngừng thúc đẩy cái gì đó sau nửa ngày về hai mắt quán đột nhiên mở ra ánh sáng của pháp nhãn giữa không trung đang loạn quét cũng bỗng nhiên dừng lại một đạo ánh sáng thẳng tắp chiếu hướng một chỗ trong không trung vẫn bất động hắn ở nơi đó chân nhân mắt to nghiêm nghị hết lớn đưa tay cho cái bình bát bá một tiếng Bên trong linh xảo tông không thiếu người tu vi cao thâm Sau khi chân nhân mắt to chỉ rõ phương hướng Lập tức mấy đạo thần niệm cùng nhau quét tới lúc trước hỗn loạn tưng mừng Chúng đệ tử hỗn tạp Pháp khí vụ triện Phi kiếm các loại liên quan bốn phía Loạn cả một đoàn Lấy thần niệm của bọn họ cũng rất thời không tìm thấy phương hành Nhưng bây giờ xác định được phương hướng Lại được ánh sáng của pháp nhãn bắn ra chỉ vào Rõ ràng không ít quét xuống một cái Lập tức phát hiện không đúng Ở dưới ánh sáng pháp nhãn bao phủ Bỗng có một tháp nhỏ to chừng ngón cái ngả voi Bay nhanh ở trên không trùng Tựa như là một đạo tia chấp màu trắng Lặng yên không một tiếng động Tận dụng mọi thứ nhanh chóng Du tàu giữa pháp trận Lúc mọi người nhìn vào Đúng lúc thấy trần thân mắt to trục bình bát xuống Nhưng tháp nhỏ thực sự trơn trượt Vậy mà không trục chúng nó Là tháp nhỏ kia Tiểu ma đầu ở bên trong tháp nhỏ Ngăn hắn lại vô số người đồng thời hét lớn Ném pháp khí trong tay Tới chân ấp lưới đạo đồng ấn của thi pháp ấn lưới tiền đại đao của hai vị phong chủ các bình bát của chân nhân mắt to cùng nhau phủ lên pháp khí còn chưa tới khi tức điện đã chân áp hư không trong lúc rất thời ánh sáng của pháp bảo bao phủ các vực ngay cả phong tục thời xưa còn lưu lại tựa hồ cũng động lại thời gian đều giống như là ngừng trôi mà ở chỗ của bốn đạo đồng ấn huyền bí chỉ tính ánh sáng thôi thì cũng đủ chân áp hư không chỉ tiết đối với phương hành hoặc nói đúng hơn là tháp nhỏ kia không tác dụng lớn. Lúc này ở trong tháp nhỏ, Phương Hành cùng với Đại Kim mô nhìn chừng hạt gạo, nhưng lại thất lối, đem biến cố xung quanh nắm giữ ở trong đầu. Thế một lần đông đào pháp bảo quay tới, Phương Hành lập tức nhảy dựng lên cười to nói: <cười> Bằng những thứ rách rưới này của các ngươi cũng dám ngăn cản ta sao? Hư vô tháp, trốn cho ta! Sư một tiếng. Vẫn là tốc độ của tháp nhỏ ngà voi cũng đã được vô cùng kinh người, nhưng vì để tránh cho người ta phát giác. Nó không có thúc đến cực hạn Chỉ trong chốc lát Tốc độ của nó tăng cấp 3 suy một tiếng Ngay cả hư không đều cắt ra một cái hồ lỗ hồng thật dài Lúc hư không xung quanh bị động lại Xuất hiện kẽ đứt Hoàn toàn mất đi hiệu quả Trơ mắt nhìn tháp nhỏ kia Phá xuất trùng vây trốn về phía trước Không tốt Ngăn hắn lại Người tháp Ở nơi đó Đánh hắn Còn mẹ ngươi Đó là hoa hoa trâu của bản tòa Người đánh sai rồi Đưa pháp bảo cho ta Tiểu tháp thực sự quá nhỏ, thế như chớp đi đại trận. Những nơi nó đi qua, rất thời dẫn phát huấn loạn lung tung. Thật giống như là trên chiến trường, thiên quân vạn mã bài trận, kiếm khách có võ nghệ cao cường hơn nữa, thì cũng không thể mạnh mẽ giết ra khỏi trùng vây. Nhưng thiên quân vạn mã mặc giáp cầm kích này, lại không thể ngăn cản được một con rùi đang bay nhanh. Người tới tả đi, chẳng những không ngăn được tiểu tháp, ngược lại lại trở lại ngại vô cùng cho người khác. Phần lớn công kích lại chính là người của bọn hắn ngăn cản bọn hắn, không có bao phủ đến tiểu tháp. Một đạo lưới tiền rơi xuống Không bao phủ tiểu tháp Lại bao phủ mười mấy đệ tử Linh Sảo Tông sưu một tiếng Một thanh thần kiếm bay tới Tiểu tháp từ dưới kiếm phong chạy đi Hai ba người bên cạnh lại đi một kiếm quán đánh trích Quanh một tiếng Bốn đạo đại ấn phù xuống Không chấn trụ được phương hành Ngược lại dòng rồi đâm nghiêng Nện trúng hai con hung thú đang sông tới Đường đường là đại trận của Linh Sảo Tông Thực sự đã lộn xuống Tiểu bắt đầu chạy đi đâu Trong hỗn loạn vẫn là phá nhãn của chân nhân mắt to kia lại lần nữa được bắt được tung tích của phương hành hét đến một tiếng tiếng như là chuông uy phong bá đạo đứng ở giữa cầu trùng cầm trong tay một cây hoàng kim đại sườn đón đầu hướng đi của tiểu tháp mẹ nhãn giết chết con lựa trọng này phương hành là người hay mang thù thấy hòa thượng này cản đường không những không né tránh ngược lại lại tăng tốc độ tới bịch một tiếng cán hoàng kim đại sườn kia đập vào trên tiểu tháp ngoài dự liệu tiểu tháp hoàn toàn không có bị hắn đập bay ngược lại đại sửa trong tay hắn chấn động bay ra ngoài một cánh tay tê dại khó tả cùng lúc đó tiểu tháp nhanh chóng bắn đi giống như một tia chớp xuyên qua mắt phải của hòa thượng mắt phải xuyên sọ mà qua bồng một tiếng một đạo huyết quang của với tiểu tháp từ gánh hòa thượng bay ra lại lần nữa bay về hư không trần nhân mắt to kêu lên liên hồi thực sự được không bù mất kêu oa oa rơi xuống mặt đất cũng không biết là có ngã chết hay không toàn bộ đại trận của linh sảo tông đã loạn tùng phèo, mà rơi vào trong mắt người xem trận lại cảm thấy khác biệt. từ hư không nhìn xuống, chỗ bố trí đại trận của linh xào tông đều bị mây đen bao phủ treo quất bầu trời, âm lãnh khác biệt. Nhưng sau khi từ mắt đầu kia vọt vào trong trận, lại rõ ràng nhìn thấy không ngừng có linh quang kêu thảm, huyết nhục vẩy lên và những nơi hỗn loạn nối thành một đường thẳng tắp nhanh chóng tiến tới phía trước. Một bảnh mây đen trong phạm vi trường trăm dặm lại giống như là bị một thanh kiếm vô hình xẹt qua, từ mắt nhìn từ bắc xuống nam đang nhanh chóng bị chia cắt thành hai nửa bây giờ đã phân tách ra hơn 70 mươi không tốt mau mời pháp tướng nguyên anh lão tổ giáng lâm trong lúc này thì pháp ấn cũng không lo được hình tượng của bản thân hai mắt như là sao điên cuồng kêu to tiểu tháp kia thực sự là quá quỷ dị khiến rất nhiều thủ đoạn quán đều bị rơi vào trong khoảng không chờ mắt nhìn tiểu ma đầu sắp xông trận thành công tới lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể mời pháp tướng nguyên anh lão tổ giáng lâm chấn áp kẻ này ha <cười> ha tiểu tử ở lại đây đi Không cần hắn nói, ở vị trí sau đại trận của Linh Sảo Tông, một thế đàn được che giấu trong pháp trận. Trong lúc đó, có một đạo ánh sáng bay lên. Trên không trung, hóa thành một lão già áo bào trắng, cả người cao trong trượng, hà ha, ha cởi to, bàn tay từ phía trên rơi xuống. Trên nằm ngón tay pháp lực ngưng tủ, ở giữa khóa chặt một điểm, đương nhiên, đó là tiểu tháp kia. Đại tu nguyên anh của Linh Sảo Tông bỗng nhìn xuất thủ, hoặc là nói, hắn đã sớm ở trong trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ có thể chờ thế cục không ổn thì liền ra tay thu tàn cuộc. Thì pháp ấn không phải là người ngu, lão tổ nguyên anh của linh xảo tông cũng không phải là kẻ đần. hết lần này, biết lần đánh cược này, nhìn như là tiểu ma đầu của kỳ thú phong của linh xảo tông cược đầu người, trên thực tế đã lên uy đến mặt mũi của linh xảo tông. nếu như linh xảo tông thắng cũng không quá mất vinh quang, dù sao cũng là tập hợp lực lượng toàn tông với chỉ thắng được một thiếu niên người nam chiêm mà thôi. nhưng nếu linh xảo tông mà thua, thì thực sự là mất hết mặt mũi gần như là không cách nào có thể tự xưng là đại tông ở bắc vực. cũng chính vì nguyên nhân này, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chính là vì phòng ngừa bản nhất. pháp tướng nguyên ảnh lão tổ linh tào tông đã sớm ẩn nấp bên trong đại trận. nếu như tiểu ma đầu không từ phá trận, hắn đương nhiên chắc không hiện thân. Như lúc này hiển nhiên người toàn tông đều không bắt được tiểu tháp kia, không làm sao được, hắn chỉ có thể hiện thân cứu vãn. bắt tiểu ma đầu lại, đơn giản sẽ bị người ta âm thầm nói lời ông tiếng về. quan trọng vẫn là bảo vệ mặt mũi không biết xấu hổ. Vậy mà giấu giếm Nguyên Anh ở bên trong đại trận, tiểu cường tập lúc này làm sao bây giờ? Trong tiểu tháp, đại kia bộ cảm nhận được bên ngoài như bị lực cường đại liên tục chói buộc, vừa giận vừa tức oà oà kêu to. Trung hành đang khống chế tiểu tháp cũng đổi giận, ngồi ngay ngắn nhìn hư không phía trước, trong tiếng cười lạnh, Nguyên Anh lão tổ của Linh giáo tông phủ tay xuống chôn này, tính tình nóng nảy lập tức bạo phát, linh được điên cuồng giắt vào tiểu tháp kêu to lên. Đồng chết hắn À, mình nghỉ tập này hội đây nhé và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của truyện xin chào.